Anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nộp chuyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa chương là khách không mời mà tới Báo cáo với anh em thì mọi người đã làm quen bước đầu với nhân vật chính Và bạn nào cảm thấy thích cái thể loại chuyện này thì nó sẽ rất là bánh cuốn Còn bạn nào không thích thì chúng ta có thể nghe chuyện khác Chứ các bạn đừng comment Kiểu là dòng chuyện này em không thích lắm với cả em thích thế này thế nọ comment như vậy nhiều khi có những người người ta hợp với cái dòng chuyện này nhưng người ta đọc đến những cái comment đấy thì người ta lại bỏ qua mất bộ chuyện này và mất đi một bộ chuyện khá là thú vị tại vì bản thân mình thấy đây là một bộ chuyện thú vị về sau này nó cũng có nhiều tình tiết gây cấn của cái thể loại tu tiên đặc thù và nó cũng có nhiều những cái tình huống khá là gây chen thú vị kể cả chúng ta không biết cái chen đấy là gì nhưng mà nghe lên nó cũng là rất là thú vị và hài hước thế nên là con muối À, anh em chúng ta comment thì comment tích cực và hy vọng các bạn ủng hộ chuyện này Chuyện này thì mình đã mua full bản dịch của cả bộ rồi Nó Rất may là có cái bạn, bạn bán rẻ cho Thế thì à, ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Lâm Bắc Thần Đã tiến vào đến trận chung kết Tuy nhiên thì đã làm hỏng mất cây kiếm của gọi là người hầu trung thành rồi à, Sau đó thì được mượn kiếm của Đinh tam Thạch Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra 10 phút sau trong phòng khảo vụ Wow, <cười> Thanh Huyền Huynh, Huynh nói thử xem, lần này hai vị thiên kiêu năm hai của học viện số ba chúng ta thể hiện như thế nào? Sở Ngân giống như bị chứng mất trí nhớ vậy, cứ hỏi đi hỏi lại một câu, hỏi đến mấy chục lần. Lý Thanh Huyền vô cùng đau đầu, người có thôi đi chưa? biết là người muốn khoe khoang, nhưng hỏi một câu không ngừng như vậy thì hơi quá đáng rồi đấy. Ông ta đành phải nói một cách qua loa, tốt, rất tốt, rất tốt. Sở Ngân lại bật cười, Thanh Huyền Huynh. Huynh cảm thấy trận quyết đấu ngày mai Ai thắng ai thua Lý Thanh Huyền cân nhắc kỹ càng mà nói Nhìn bề ngoài thì có vẻ là 50-50 Nhưng ta vẫn xem trọng mộc tâm nguyệt hơn Ồ Sở Ngân hơi kinh ngạc Thanh Huyền Huynh sao lại phán đoán như vậy Lý Thanh Huyền nói Ồ trực giác Sở Ngân cũng gật đầu nói Quả thực không biết tại sao Tuy rằng đẳng cấp huyền khí của Lâm Bắc Thần cao hơn Nhưng ta cũng có trực giác giống như Huynh Đúng rồi Sở Huynh Huynh có từng nghĩ qua Tại sao một tên phá gia trì tử rốt nát đột nhiên lại biến mình trở thành một thiên tài đáng kinh ngạc như vậy? Trong chuyện này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Lý Thanh Huyền liền nhắc nhở. vẻ mặt sở ngân lại hơi nghiêm túc mà nói, chuyện này ta đương nhiên đã từng có nghĩ qua. Có lẽ là Đường Rút do Chiến Thiên Hầu để lại. Dù sao thì vị đó cũng là một trong những huyền thoại trên chiến trường của đế quốc đã tạo nên rất nhiều kỳ tích. Ông ta thương yêu lâm bắc thần như vậy để lại cơ duyên khổng lồ gì đó cho con trai mình thì cũng không phải là không thể.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 lâm bắc thần vừa quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của lão quảnh ra ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào mình thiếu ra kiếm của ta ờ gãy rồi ôi không đó là bảo kiếm do tổ tiên ta để lại nhưng mà nó đã gãy rồi thiếu ra nó là một thanh kiếm lương thiện người thực sự đã gãy rồi hu hu kiếm của ta vương gia đã truyền lại mười tám đời ta đã phụ lòng ngươi người chết quá thảm mẹ kiếp đừng có khóc tàng nữa sau này sẽ mua cho ngươi một cái mới thật sau ta muốn thanh ô kiếm đang thịnh hành nhất do phạm đại sư mới tung ra mua đà tạ thiếu ra ta đi chuẩn bị bữa tối sự thật chứng minh rằng tên quản gia đề tiện vương trung này quả thực là một tay sai tốt đến hiếm có chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong một bữa tối thịnh soạn thịt và rau kết hợp hoàn hảo hương vị rất tuyệt lại kết hợp giữa rượu trái cây đào hoa nhưỡng khiến cho lâm mắc thần có cảm giác như đang bước vào một khách sạn năm sao Quá là biết hầu hạ người khác. Khiến cho Lâm Bắc Thần một lần nữa cảm thấy rằng bên cạnh có một tay sai như vậy cũng thật tuyệt vời. Sau khi ăn uống xong, Lâm Bắc Thần trốn ở trong lều chơi điện thoại một lúc, không có phát hiện gì mới thế là hắn trực tiếp lăn ra ngủ. Dù sao thì cũng đã chiến đấu cả một ngày mặc dù có bồi dưỡng huyền khí nhưng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Sau một giờ, trong khi hắn đang ngủ ngon lành giọng nói rụt rè của Vương Trung từ bên ngoài vọng vào Thiếu ra, thiếu ra Có người đến tìm người. Vương trung gõ vào cửa lèo. Lâm bất thần trở mình, mơ mơ màng màng, không kiên nhẫn nói. ai không rảnh, bảo hắn cút đi. Ồ, thiếu gia người này có hơi đặc biệt, hé hé. Tốt nhất là người nên gặp một chút. Trong giọng nói của lão quản gia lộ ra một ám hiệu đê tiện không che giấu được. Lâm bất thần thức dậy, với vẻ mặt tức giận, bước ra khỏi lèo chửi bới. Ai, đờ mờ vừa ngước mắt lên, nhìn thấy... Ở trong bóng cây dưới ánh trăng, bóng dáng kiếm sĩ trong chiếc áo choàng màu xanh, lặng lẽ đứng đó mỉm cười, đẹp như một đoá hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối, là Mộc Tâm Nguyệt. Ồ, Lâm Bắc Thần khá là kinh ngạc, sao lại là ngươi? Chẳng trách lúc nãy trong giọng nói của Vương Trung nghe lại đề tiện đến thế, thì ra là cho rằng giữa mình và nữ nhân này vẫn còn có gian tình. Mộc Tâm Nguyệt nói, ta đến thăm huynh, thế nào, không hoàn nghênh sao? Đương nhiên, Lâm Bắc Thần nói, không hoàn nghênh mộc tâm nguyệt cũng không có khó chịu khẽ mỉm cười nói cái tên ngốc nghếch huynh vẫn còn giận ta sao lâm bắc thần liền sừng sốt ồ đến mức này cơ à nữ nhân này thực sự là trà xanh đến đẳng cấp tổ tông con mẹ nó rồi đã đến lúc này rồi mà còn có thể trơ mặt nói ra lời đó là sao ta biết trong lòng huynh đang oán hận ta hôm đó lúc huynh tuyệt vọng và buồn bá nhất ta đã nói những lời làm tổn thương huynh còn đoạn tuyệt với huynh mộc tâm nguyệt cắn môi tỏ vẻ uất ức nói thật ra huỳnh có biết không ta là để khích lệ cho huynh chỉ cần khiến huynh chán trường quyến hình mất đi tất cả chỗ dựa huynh mới có thể thực sự tỉnh ngộ mà trưởng thành lên triệt để hối cải vươn lên khỏi nghịch cảnh huỳnh xem bây giờ không phải huynh đã làm được rồi sao bốp bốp bốp lâm bắc thần không khỏi vỗ tay tán thưởng sau đó đột nhiên chạy tới một bên lớn tiếng nói quản gia mau mau thùng đâu mau đem thùng đến cho ta quản gia vương trung giật mình cho rằng thiếu gia bữa tối do mình ăn Đã... À do mình làm, anh đã quá no, cho nên bị trúng thực. Vợ vàng đem một cái thùng nước tới mà nói. Thiếu ra, người đừng dọa ta nha. Làm sao vậy? Ta nghe mà buồn nôn đấy. Lâm bắp thần nôn khan một trận vào cái thùng rỗng một cách rất khoa trương mà nói. Ta buồn nôn chết mất. Nói thật ta trước giờ, chưa từng gặp người nào mà còn không biết xấu hổ hơn cả ta. Lại còn là một nữ nhân chứ. Thực là buồn nôn. Chết tiệt. Mở cửa ra. Cho buồn nôn. Buồn nôn đến tận nhà rồi. Thiếu ra. Ồ... Nếu như người thực sự nghe mà buồn nôn thì không sao, bịt tai lại đi. Lão quản gia làm ra vẻ kinh nghiệm phong phú mà nói. Thật ra nữ nhân này tuy rằng lòng dạ bẩn thỉu nhưng mà dung mạo xinh đẹp. Nếu như không nghe nàng ta nói mà chỉ nhìn mỗi cái mặt và dáng người. Với kinh nghiệm phong phú đã trải qua ngàn vạn bông hoa của ta thì đó chắc chắn là một cực phẩm. Nếu như lớn thêm một hai năm nữa thì quả thực là hoàn mỹ. Mẹ kiếp, Lão Vương, ngươi đây là đang phối hợp, đổ chó, lanh trí đấy. Lâm bác thần trong lòng âm thầm cho lão quản gia đề tiện này một lời khen ngợi, đúng vậy, hắn lau miệng với vẻ mặt tiếc nuối mà nói, nếu nhân sinh đẹp như vậy, đáng tiếc lại sinh ra cái miệng biết nói chuyện, nếu không thì thực sự là hoàn mỹ rồi. Ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt của Mộc tâm nguyệt hiện lên một tia tức giận, nhưng mà nàng đã khống chế cảm xúc của mình rất tốt. Bác thần, nếu như huynh cảm thấy sỉ nhục ta như vậy có thể chút giận và dễ chịu hơn một chút, vậy huynh cứ sỉ nhục ta đi. Dù sao những lời mà ta đã nói ngày hôm đó thực sự đã khiến huynh thương tổn nặng nề. Nàng nhỏ giọng nói tiếp Lâm Bắc Thần quả thực là phục con mẹ nó rồi. Là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Nữ nhân này hơi đáng sợ. Trở đá. Cuốn sách này không phải là chuyện quỳnh giao. Diễn biến của cốt truyện không đúng nha. Lâm Bắc Thần không muốn vướng víu với loại nữ nhân này cho nên cũng không có trêu chọc chút nào. dứt khoát nói Người đi đi. Chúng ta không có gì để nói. Ngày mai gặp lại trên võ đài. Mộc Tâm Nguyệt hởn dỗi nói, không, Huynh không tha thứ cho ta, ta sẽ không đi. Lâm Bắc Thần X.I.Z. de La Cuma, còn mẹ nó, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Hắn tức điên lên mà hỏi. Mộc Tâm Nguyệt cười cười nói, ta biết mà, Huynh sẵn sàng tha thứ cho ta. Ngày mai trên võ đài, Huynh có thể nhường ta một chút không? Hả? Lâm Bắc Thần ngẩn người ra, trên đời thực sự có người mặt dày vô sỉ như vậy sao? Huynh không biết, hạng nhất của cuộc thi giữa năm lần này rất quan trọng với ta.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 ta đã quen với việc nắm giữ vận mệnh trong tay mình không muốn dựa dẫm vào người khác ngươi muốn được hạc nhất thì dựa vào bản lĩnh của mình mà lấy muốn ta nhường ngươi <cười> trừ phi là trừ phi là núi không chân trời sát đất sông cạn đá mòn mùa hè tuyết rơi đi bơi mà mặc quần áo Ai... mộc tâm nguyệt thở dài một hơi rồi nói bắc thần huynh đã thay đổi rồi trở nên lòng dạ sắt đá lâm bắc thần trong lòng tự diễu còn mẹ nó không sắt đá thì đã bị ngươi chết con cụ nó rồi mộc tâm nguyệt lại nói cho dù thế nào thì huynh cũng là nam nhân duy nhất đã đi vào sâu thẳm trái tim ta tình cảm của ta dành cho huynh chưa bao giờ thay đổi bắc thần ca ca ta đi đây nói xong với vẻ mặt đau xót quay người rời đi lâm bắc thần thì không nói một lời nữ nhân này thực sự là một bông hoa có độc đã không thể dùng từ ích kỷ vô sỉ để hình dung một cách đơn giản như vậy hoàn toàn chính là cái loại chầu chó có thế nào cũng làm được lâm bắc thần đã suy nghĩ rất lâu Cảm thấy rằng việc dùng trà xanh để mà hình dung nàng hình như là xỉ nhục hai chữ trà xanh. Đúng là một khu rừng lớn, loại chim nào cũng có. <cười> <cười> Hắn quay về và muốn ngủ tiếp. Ai mà biết là vừa mơ mơ hồ hồ ngủ tiếp đi còn chưa được 10 phút, thì giọng lão quản gia lại tới bên ngoài lều vọng vào. thiếu ra, lại có người tìm người. Bảo nàng ta cút đi. Ồ, người này có chút đặc biệt, tốt hơn hết là người nên đích thân đi gặp một chút đổ chó má nhà ngươi vừa rồi ngươi cũng đã nói như vậy lâm bắc thần nổi giận đùng đùng chui ra khỏi lều mà nói đã nói là ta sẽ không nhường ngươi cút nhanh có thôi đi không cái đồ khốn kiếp trà xanh nhà ngươi hả giáo viên đinh sao ông lại ở đây người đứng ngoài lều không phải là Mộc tâm nguyệt mà là đinh tâm thạch giáo viên kiếm thuật của lớp chín trà xanh đinh tâm thạch tò mò hỏi nó có nghĩa là gì vậy ồ lâm bắc thần thành thật nói đây là một câu mắng nữ nhân thôi Mộc tâm nguyệt vừa mới đến tìm trò sau, Đinh Tam Thạch lại hỏi Lâm Bắc Thần dùng giọng điệu khoa trương mà nói: "Wow, ông đang theo dõi ta." Đinh Tam Thạch khá cạn lời mà nói: "Chỉ là khi ta đến tình cờ thấy nàng từ trong rừng bước ra mà thôi." "Ồ." Lâm Bắc Thần lại nói: "Một ông lão như ông đêm hôm khuya khoắt như vậy tới tìm ta có chuyện gì sau?" Đinh Tam Thạch nói: "Cho nói có thể có chuyện gì kiếm của ta đâu." Hôm nay trên võ đài, ông ta đã có lòng tốt cho thằng danh con này mượn bảo kiếm của mình để dùng. Kết quả là sau khi kết thúc vòng đấu thứ hai, thằng danh con này trơn trượt quá nhanh, lại có thể không chủ động trả kiếm. Hả? Lâm Bắc Thần lập tức tỏ vẻ đau khổ nói. Giáo viên, ngày mai ta còn phải thi đấu. Không có kiếm thì làm sao mà đánh nhau? Kiếm này của ông là bảo bối. <cười> Chỉ cần cho ta mượn thêm một ngày nữa thôi, ta chính là học trò thân thương của ông. Ông cũng không thể trơ mắt nhìn ta tay không đi chiến đấu với con tiện nhân trả xanh mộc tâm nguyệt kia, đúng không? Hắn không phải là không trả, chỉ là muốn mượn thêm một ngày nữa. Bởi vì hắn đã nhìn ra được kiếm của Đinh Tam Thạch này có phẩm chất phi phàm Trong khi va chạm với duệ quang kiếm của Ngô Tiểu Phương, thân kiếm không hề để lại bất kỳ dấu vết nào. Trận chiến với Ngô Tiểu Phương lần này đã cho Lâm Bắc Thần một lời nhắc nhở, đó là vũ khí cũng rất quan trọng. Hiện tại toàn bộ chiến lược của hắn đều nằm trên kiếm cần phải có một thanh kiếm tốt mới có thể phát huy thực lực thực sự của mình. Đinh Tam Thạch bật cười nói, tên danh con nhà ngươi, ánh mắt không tồi. Cứ như vậy đi, chỉ cần ngươi trả lời một vài câu hỏi của ta, ta sẽ cho người thanh kiếm này. Lâm Bắc Thần ánh mắt sáng lên, lời này là thật sao? Đinh Tam Thạch nói, Lão Phù đã từng tuổi này rồi, lại là giáo viên ở trong trường, không lẽ à? còn có thể lừa một tên nhóc như trò chắc? Hè hè, vậy thì quá tốt rồi, Lâm Bắc Thần nói, Lão già ông muốn hỏi cái gì thì cứ việc hỏi cho dù ông muốn biết lão tỷ giống như yêu nghiệt đó của ta bao nhiêu tuổi có kinh lần đầu ta cũng có thể nói cho ông biết có độc ở trước mắt của đinh tam thạch liền đen lại ai mà thèm quan tâm đến câu đó cơ chứ khoảng thời gian trước trò vẫn là một đống phân chó kết quả màn thể hiện của trò trong cuộc thi lần này có thể gọi là yêu nghiệt sao cho làm được đinh tam thạch hỏi à chuyện này tình huống là như vậy Ngày hôm đó, sau khi nhận được tin dữ của cha, chịu đả kích quá lớn, đầu óc choáng váng, cả người rối bời giống như mất hồn. Sau đó cũng không biết là xảy ra chuyện gì, ta đột nhiên có một cơn đau đầu dữ dội, sau đó thì xảy ra một chuyện rất kỳ lạ. Giáo viên đình, ông đoán xem đó là chuyện gì. Trong mắt của lâm bốc thần, đảo như giang lạc, bắt đầu suy nghĩ xem làm sao để lấp liếm. Đinh Tam Thạch nói, chẳng lẽ sau cơn đau đầu tròn đã trở nên thông minh hơn? À, chính là như vậy. Giáo viên đình quả thực quá thông minh đi. Lòng ngưỡng mộ của ta đối với giáo viên đình giống như nước sông dâng trào cuồn cuộn không dứt lại giống như sông lớn lan tràn mất luôn cả kiểm soát rồi. Bớt nói nhảm đi, nói chuyện chính. Được thôi. Giống như ông suy đoán sau khi ta bị đả kích dường như đã trở nên thông minh bất thình lình và chỉ cần nhìn qua là nhớ. Lâm Bắc Thần thuận dốc thả lừa bắt đầu bịa chuyện. Đinh Tam Thạch ngạc nhiên nói lại có chuyện như vậy sao? Cho nên nói trò có thể đạt được thành tích tốt như vậy trong cuộc thi văn là bởi vì có năng lực xem qua là nhớ à? Đúng vậy, đúng vậy. Lâm Bắc Thần gật đầu như gà mổ thóc. Đây chính là dạy đến đầu nhớ đến đấy. Nói tiếp đi. Đinh Tham Thạch lại nói. Hả? Nói tiếp cái gì đây? Ta vẫn còn chưa biên xong. Lâm Bắc Thần hơi bối rối. Hắn chỉ đành dốc sức mở cái não mình ra. Hắn đột nhiên nhạy bén nhớ tới một bộ phim kinh điển năm xưa. Đó chính là Cáp Nhĩ Tô Cách Nhi. Tu luyện Thụy Mộng La Hoán Quyền đôi mắt của hắn lập tức sáng lên. <cười> ta không chỉ trở nên thông minh hơn mà còn phát hiện ra một chuyện cực kỳ khó tin hơn nữa. Một khi ta đi ngủ thì có thể luyện kiếm trong mơ. Nhiều chiêu kiếm thuật mà ta không thể nhìn rõ, không hiểu rõ lúc còn tỉnh táo thì trong mơ lại có thể lĩnh ngộ một cách rất rõ ràng. Sau đó khi tỉnh giấc tự nhiên là biết. Cái miệng của Đinh Tam Thạch mở to luyện kiếm trong mơ. Nếu như người khác nói lời này thì Đinh Tam Thạch sẽ không chút dò dự dùng ba chiêu kiếm dạy choán một bài học để làm người thành thật nhưng lời của Lâm Bắc Thần... đinh tam Thạch nhớ lại mấy đêm nay ông ta âm thầm theo dõi, quả thực đã thấy Lâm Bắc Thần vừa trở về, liền rúc và leo ngáy pho pho, hơn nữa lúc lên lớp cũng không nhút nhích, nằm sấp trên mặt bàn mà ngủ. Không lẽ thằng danh con này thực sự đã luyện kiếm trong mơ sao? Trên thế giới này, võ giả vô số, người tài giỏi xuất hiện lớp lớp, còn có sự tồn tại của thần linh nữa, cho nên xuất hiện loại chuyện nghe có vẻ hoang đường này cũng không phải là không thể. Cho nên nói hôm đó sau khi ta giảng dạy kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên ở trên giảng đường cho chỉ mất ba ngày đã luyện chiêu kiếm này tới trình độ như hôm nay sau đinh tam thạch hỏi lâm ấp thần nói không chỉ vậy còn có thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp cũng là ta tu luyện trong mơ đinh tam thạch hít vào một hơi khí lạnh không chỉ có thể luyện kiếm mà còn có thể tu luyện huyền khí vậy trong mơ cho có thể giết người hay không nghe thì có vẻ khó tin tu luyện trong mơ thời gian ba ngày đã đạt đến trình độ này Đinh Tham Thạch suy nghĩ một chút rồi nói: Vậy trận đấu ngày mai, trò nắm chắc được mấy phần? Lâm Bất Thần cười khúc khích, chắc là không thành vấn đề. Đinh Tham Thạch cau mày. Lâm Bất Thần thì vô cùng tự tin mà nói: cái con tiện nhân trả sanh mộc tâm nguyệt đó vừa rồi đã chạy qua đây, nói là hy vọng ngày mai trên võ đài ta có thể nhường nàng ta một chút, có thể thấy trong thâm tâm của nàng cũng không nắm chắc gì cả. Đinh Tham Thạch liền nói: nếu như trò mà nghĩ như vậy thì trò đã gặp nguy hiểm rồi. Lâm Bất Thần giật mình. Hả? Ý gì vậy? Đinh Tam Thạch liền nói Nàng ta làm như vậy chỉ là để cho trò lơ là cảnh giác mà thôi Trận đấu ngày hôm nay Mộc Tâm Nguyệt đánh bại nhạc hồng hương Trò có nhìn rõ kiếm thuật mà nàng thi triển không? Lâm Bắc Thần trong đầu đột nhiên Hiện lên một số hình ảnh xinh đẹp Toàn vú với mông, gật đầu nói Nhìn rất rõ ràng, rất tròn, rất lớn Hả? Đinh Tam Thạch liền choáng váng Sau đó phản ứng lại, nhất thời tức giận Đánh như Lâm Bắc Thần sấp mặt Lá do viên đùng đùng nổi giận mà nói Nhà đầu đó đã thi triển ra trích tinh kiếm pháp, một chiến kỹ nhất tinh, hơn nữa đã đạt đến trình độ cấp 2, có nghĩa là tiến dần từng bước, quy lực phi phạm. Mặc dù trò đã tu luyện kiếm thuật cơ bản cận thân Tam Liên tới đỉnh phong viên mãn, nhưng mà đến lúc đó cơ hội chiến thắng vẫn là không cao. Tiến dần từng bước, đỉnh phong viên mãn, lâm Mắt thần mặt mũi bầm dập từ dưới đất bò dậy, gõi đầu hỏi, đây là cảnh giới tu luyện sao? Đinh Tâm Thạch thở dài một hơi. Cái tên phá gia chi tử này thực sự là một chút nền tảng cơ bản cũng không có. Tu luyện bất kỳ một môn chiến kỹ nào từ khi bắt đầu tiếp xúc cho đến khi hoàn toàn nắm vững được, nó đều chia ra thành 5 giai đoạn, phân biệt là nhìn sơ lối đi, tiến dần từng bước, hạ bút thành văn, dày công tu luyện và đỉnh phong viên mãn. Nắm vững của trò đối với ba chiêu kiếm này chỉ là đỉnh phong viên mãn, không thể tiến bộ nhiều hơn được nữa, bởi vì uy lực của ba chiêu kiếm này đã được trò đẩy đến cực hạn, Đình tam Thạch giải thích. Lâm Bất Thần nghe đã hiểu được một chút. Vậy ta làm sao mới có thể đánh bại một Tầm Nguyệt trăm phần trăm? hắn hỏi. Lâm Bất Thần không nghi ngờ về khả năng phán đoán trận chiến ngày mai của một vị giáo viên kiếm thuật có dày dặn kinh nghiệm, cho nên hắn đột nhiên trở nên rất chân thành, khiêm tốn, tích cực thỉnh giáo. Thật ra thì sau khi kiếm thuật cơ bản cận thân Tam Liên đạt tới đỉnh phong viên mãn, Con ẩn giấu một sát chiêu, được gọi là Bắc Đầu Lâm. Cho nhìn kỹ đi, ta chỉ thi triển ba lần vẻ mặt của đinh tam thạch bỗng trở nên nghiêm túc ông ta giơ tay lên vù một tiếng trường kiếm treo bên eo của lâm Bắc thần giống như bị chạm vào một thỏi nam châm tự tuốt cho khỏi vỏ bay vào tay ông ta vù ba chiêu kiếm trước chính là kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên ngay sau khi ba chiêu kiếm này kết thúc trường kiếm trong tay đinh tam thạch bộc phát ra bảy đạo kiếm quang giống như một con khổng tước xòe đuôi đồng thời bảy đạo trường kiếm này phá vỡ không trung vù trên một cái cây bên cạnh trực tiếp xuất hiện bảy cái lỗ kiếm toàn thân của lâm bắc thần nổi ra gà từ từ bình tĩnh trở lại vào thời điểm khi mà kiếm quang bạo phát một loại cảm giác ớn lạnh và kinh hoàng khủng khiếp bao trùm lấy hắn khiến hắn sởn cả tóc gáy chiêu bắc đầu lâm này có hơi mạnh trò đã nhìn rõ chưa đinh tam thạch thu kiếm lại hỏi lâm bắc thần gật đầu lia lịa nhìn rõ rồi trên thực tế là đã quay lại rõ ràng rồi toàn bộ quá trình đều được hắn âm thầm quay lại bằng điện thoại một chiêu kiếm pháp này rất cao minh và cũng rất khủng khiếp đừng thấy hàn mãng thất hoan kiếm do ngô tiểu phương thi triển ngày hôm nay cũng là một chiêu nhiều kiếm ảnh nhưng chẳng qua chỉ là ảo ảnh chỉ có mỗi lưỡi kiếm là thật thôi những kiếm ảnh khác không có một chút tác dụng sát thương nào cả nhưng một chiêu bắc đầu lâm này của đinh tam thạch thì lại khác vậy bóng kiếm đó toàn bộ đều là lưỡi kiếm chân thật cho dù chúng bất cứ đạo nào cũng sẽ trọng thương tuyệt con nhà bà vời lâm ớp thần trong lòng khen ngợi một câu được vậy thì cho mở mắt ra bây giờ ta sẽ thi triển lần thứ hai đinh tam thạch nói Lâm ức thần vội vàng xua tay, đừng đừng đừng. Việc dạy học đủ rồi đủ rồi, ta đã nhìn rõ, không cần phải làm nữa, một lần là đủ. Đinh Tham Thạch ngáo ra, quên mất cái tên tiểu xuất sinh này có năng lực nhìn qua là nhớ. Đã vậy thì đêm nay trò chăm chỉ tu luyện đi, nếu như có thể luyện một chiêu này đến trình độ nhìn sơ lối đi, thì trên võ đài ngày mai nắm bắt tốt thể cơ, ra tay bất ngờ thì có thể phá giải được kiếm chiêu của một tâm nguyệt. Đinh Tham Thạch nói rồi lại giải thích một lượt về các bí quyết khi thi triển chiêu này lâm bắc thần giả vờ lắng nghe một cách rất nghiêm túc nói xong một lượt đêm tâm thạch liền chuyển đề tài mà nói trận đấu ngày mai nếu như trò giành được hạng nhất thì có thể tiến vào vòng loại của thiên kiêu tranh bá chiến học viện số ba đã rất lâu rồi không có học viên có thể thông qua vòng loại để tiến vào cuộc thi đấu chính thức hy vọng là lần này trò có thể thay đổi cục diện lâm bắc thần lại nói ta không có nói là muốn tham gia thiên kiêu tranh bá chiến nực cười Tham gia cuộc thi giữa năm của học viện Chẳng qua để ta được giữ lại trường mà thôi Về phần giành được hạng nhất Đó không phải là bị ngô tiểu phương gài bẫy hay sao Ta bị người ta ép buộc Về phần tham gia thiên kiêu tranh bá chiến gì đó ư Hắn chưa từng nghĩ qua Không vui một chút nào cả Không bằng là nằm trong học viện Phơi nắng để trở thành cá khô Chăm chỉ nghiên cứu điện thoại Sớm ngày tìm đường trở về trái đất Mới là vương đạo Hà tất phải đi đánh đánh giết giết với người ta Đinh Tam Thạch kinh ngạc nói Cái gì cho không tham gia thiên kiêu tranh bá chiến sao lâm bắc thần gật đầu một cách đương nhiên đinh tam thạch vô cùng kinh ngạc nói nói như vậy thì năm mươi đồng tiền vàng và rất nhiều phần thưởng khác cho đều chủ động từ bỏ à hả lâm bắc thần sững sờ hạng nhất của cuộc thi còn có phần thưởng sau hắn vô cùng kinh ngạc đinh tam thạch hỏi ngược lại cho không biết à ồ lâm bắc thần nở nụ cười ngượng ngùng mà không thất lễ nói loại phần thưởng nhỏ bé này trước đây ta thực sự không thèm để ý tới Đinh Tam Thạch không nói nên lời, nhưng sau đó nghĩ lại, đối với Lâm Bắc Thần trước đây mà nói, phần thưởng 50 đồng tiền vàng thực sự không có gì đáng kể cả. Chò nghe cho rõ đây, bốn người đứng đầu cuộc thi giữa năm đều có tư cách tham gia vòng loại của thiên kiêu tranh bá chiến. Bây giờ trò đã lọt vào top 4 của cuộc thi giữa năm, tương đương với việc là đạt được tư cách tham gia. Nếu như ngày mai có thể giành được hạng nhất, quá học bổng lớn nhất bao gồm 50 đồng tiền vàng, một bộ võ kỹ nhất tinh, một phần đan tễ đều sẽ thuộc về trò nhưng tất cả những cái này đều có một điều kiện tiên quyết đó là cho phải đại diện cho học viện tham gia vào vòng loại của thiên kiêu tranh bá chiến nếu không thì sẽ được coi là tự động từ bỏ phần thưởng đinh tam thạch giải thích rất chi tiết lâm ấp thần nghe xong không phải có chút động lòng hóa ra còn có phần thưởng hậu hĩnh như vậy võ kỹ thảo dược đàn tế, vân vân đối với hắn mà nói thì ý nghĩa không lớn lắm nhưng năm mươi đồng tiền vàng thì đúng là có sức hấp dẫn trí mạng nha suy cho cùng thì điện thoại đang từng giờ từng khắc tiêu hao năng lượng tương đương với việc đốt tiền. Trong mấy ngày qua, 20 tiền vàng lừa được từ chỗ của Ngô Tiểu Phương. Ngoài vỏn vẹn, chỉ có 6 đồng dùng cho sinh hoạt phí, còn lại đều dùng để sạc pin điện thoại. Việc tiết kiệm chi tiêu rõ ràng là không thể. Vậy thì chỉ có cách là tăng thêm thu nhập thôi. 50 đồng tiền vàng tương đương với 50 cơ hội sạc đầy pin. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc. Thực ra thì có tiền hay không cũng hoàn toàn không quan trọng. Ta cũng không phải là loại người tham nướn tiền tài chủ yếu là muốn đại diện cho học viện số ba tranh giành lấy vinh quang cho nên ta quyết định sẽ tham gia vào vòng loại của cuộc thi thiên kiêu tranh bá chiến đinh tâm thạch tỏ vẻ nghi ngờ tiểu xúc sinh này là vì nghe đến phần thưởng là tiền vàng mới thay đổi suy nghĩ phải không nhưng mà không sao chỉ cần y tham gia là được một sự lựa chọn rất sáng suốt tham gia thiên kiêu tranh bá đối với trò chỉ trăm lợi chứ không có hại gì đặc biệt nếu như vượt qua vòng loại nhận được lệnh bài của thiên kiêu Thì sự an toàn cá nhân của trò sẽ được pháp luật của đế quốc bảo vệ tương đương với một thân phận quý tộc những kẻ thù ở vân mộng thành nếu như muốn động đến trò thì cũng phải cân nhắc thật kỹ đinh tam thạch nói ồ lâm bắc thần lại sững sở thứ gì lệnh bài thiên kiêu ư hắn một lần nữa trầm vào trầm mặc thật lâu mẹ nó tại sao trước đó lại không ai nói với ta những điều này trước thật là đáng giận mà bị đinh tam thạch đánh vào mặt hết lần này đến lần khác nhưng mà nhìn kỹ lại thì hình như mình ở trong trường không có nghiêm túc nghe dạng cho nên mới không biết gì như vậy sao được ta biết rồi lâm bắc thần nói ta nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt phấn đấu vượt qua vòng lại bước vào cuộc thi đấu chính thức và lấy được lệnh bài thiên kiêu Ồ, tốt lắm nhìn thấy lâm bắc thần đã có mục tiêu rõ ràng và tràn đầy tinh thần chiến đấu đinh tam thạch mỉm cười hài lòng cho nhanh đi luyện kiếm à đi ngủ đi trong mơ cái gì cũng có luyện kiếm cho thật tốt nói xong ông ta đưa thanh kiếm trong tay cho lâm bắc thần mà nói Thanh kiếm này đã theo hai 20 năm, hôm nay tặng cho trò. Nhớ kỹ, dòng chữ khắc trên kiếm, nó tượng trưng cho phẩm cách mà một kiếm khách chân chính nên có. Nói xong bóng người lóe lên rồi biến mất, để Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Ôi, ngầu quá! Lão giáo viên này có thân thủ cực tốt. Trước đây khi mà Lâm Bắc Thần đọc tiểu thuyết hay xem TV, xem phim, có một vấn đề hắn luôn nghĩ mãi không thông, là những cao thủ đó rõ ràng có thể nghiêm túc đi bộ mà rời đi, nhưng vì sao lại phải bật nóc băng tường không cảm thấy là lãng phí chân khí sao giờ thiến đã hiểu rồi bởi vì thực sự là rất ngầu đi cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay phát hiện trên thân kiếm đơn giản mà mộc mạc có khắc hai chữ đức hạnh lâm mấp thần vừa nhìn liền choáng váng lão giáo viên không phải nói chữ ở trên kiếm tượng trưng cho phẩm cách của một vị kiếm khách chân chính sao tại sao mới nhìn vào giống như mắng người ta vậy hắn theo bản năng xoay ngược thân kiếm lại lại nhìn thấy bên kia có khắc hai chữ vô song hợp lại chính là đức hạnh vô song lâm mốc thần liền vỗ mặt che chắn thì ra là ý này nói như vậy thì đây là một thanh kiếm đức hạnh sau sau này dùng thanh kiếm này chém người cũng coi như lấy đức phục người phải không lâm mốc thần vui vẻ nghĩ rồi xoay người cực kỳ hào hứng trở về lều bật điện thoại lên hả không có áp tu luyện lâm mốc thần giật nảy cả mình hắn quan sát kỹ thì phát hiện có một lời nhắc nhở dưới biểu tượng áp kiểm tra thấy có bản cập nhật cho áp này có muốn tải bản cập nhật hay không xem ra là được thêm vào ở uh trong phần mềm cũ thành phiên bản mới của app dù sao thì chiêu thức này cũng là sát chiêu ẩn dấu sau cực hạn của ba chiêu kiếm coi như cùng một mạch với nguồn của ba chiêu kiếm kia lâm bắc thần liền lựa chọn cập nhật gói cập nhật này yêu cầu dung lượng năm trăm dung lượng hiện tại là ba ghi xin hỏi có tải xuống không một cái khung nhắc nhở hiện ra lâm bắc thần liền giật cả mình lưu lượng mấy ghi cửa nói cách khác là huyền khí cấp sáu của mình tương đương với lưu lượng ba ghi đã là rất nhiều Hơn nữa bản cập nhật này dung lượng yêu cầu là 500 mê, tức là còn nhiều hơn 246 mê so với tổng dung lượng tải xuống cả app trước đó. Có thể thấy là đánh giá của điện thoại về chiêu này cao hơn hẳn so với 3 chiêu kiếm trước. Nhấp vào tải xuống, một thanh tiến độ màu xanh nho nhỏ xuất hiện trên màn hình điện thoại. 3 phút sau tải xuống, hoàn tất, tiến vào quá trình cài đặt. Lại 3 phút nữa, quá trình cài đặt hoàn tất. Lâm ấp thần nhấp vào biểu tượng mới trên màn hình vẫn là bức tranh thủy mặc bóng người giống hệt như mình đang múa kiếm trong bức tranh điều chắc chắn là sau khi ba chiêu kiếm kết thúc tiếp theo chính là sát chiêu tà đã đoán đúng lâm bất thần tràn đầy hài lòng mà yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ ngày hôm sau thời tiết âm u mây đen kéo tới những hạt mưa nhỏ tí tách bay lả tả giữa không trung nhưng điều này không thể ngăn được niềm hào hứng dõi theo cuộc thi của các học viên vừa mở trường thì cả quân viên trường đã trở nên sôi sục cuộc thi giữa năm tiến hành đến hành hôm nay các học viên năm nhất năm hai năm ba đều đã bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc thi thực chiến trong sân đấu võ của năm hai võ đài số một sớm đã bị vây kín đến mức nước cũng không thể thấm ra ngoài được ngay tức khắc là giám khảo bước tới chủ nhiệm khối sở ngân và giám sát viên đặc biệt lý thanh huyền cũng đã xuất hiện sớm trên võ đài mộc tâm nguyệt thì cực kỳ nổi tiếng vừa xuất hiện đã có tiếng hoan hô chào đón hầu hết những người hò gieo cổ vũ đều là các nam học viên Toàn thanh thế của Lâm Bắc Thần cũng không hề kém cạnh. Hắn vừa xuất hiện đã bị các học viên lớp 9 vây chặt. Trong số đó còn có ba bốn mười nữ học viên không biết là của lớp nào. Giống như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, hò hét lên những khẩu hiệu như là tất thắng, đẹp trai quá. Lâm Bắc Thần chậm rãi tiến lên võ đài số 1. Giám khải tôi đang kiểm tra võ đài để chuẩn bị cho trận chiến. Tâm Nguyệt Sư muội trận chiến hôm nay nắm được mấy phần chiến thắng. Quan Phi Độ, một học viên của năm ba mặc y phục trắng mỉm cười bước tới. Lúc này đã dẫn tới náo động. Mặc dù Quan Phi Độ không phải người đứng đầu của năm ba, nhưng trong trận chiến ngày hôm qua hắn cũng lọt vào top bốn năm ba. Không chỉ dung mạo anh Tuấn thực lực mạnh mẽ, mà còn có học thức uyên bác, ôn tồn lễ độ, là nam thần trong tâm trí của rất nhiều nữ học viên. Mức độ nổi tiếng thì đúng là vượt xa Ngô Tiểu Phương. Hơn nữa ngoài Quan Phi Độ ra còn có một số học viên thiên tài năm ba như là Nghe Ngọc Tuyền, Tả Khâu Vô Song cũng đến chào hỏi cổ vũ trợ uy cho một tâm nguyệt. Những học viên thiên tài năm ba này lờ mờ hình thành một loại uy áp khí thế, chấn áp về phía vị trí Lâm Bắc Thần. <cười> vị này chính là Lâm Bắc Thần sư đệ phải không? Quan phi độ mỉm cười nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Ta cũng đã theo dõi các trận đấu mấy ngày qua của ngươi. Kiếm thiệp cơ bản cận thân tam liên của ngươi đã tu luyện thành thạo đến mức cả học viện số ba này không ai có thể sánh bằng. Tuy nhiên, ba chiêu kiếm này không phải là vạn năm không lâu trước đó năm ba đã lưu chuyển phương pháp phá giải hơn nữa rất không may là ba ngày trước ta đã tặng cho mộc sư muội một bản chắc hẳn mộc sư muội đã tu luyện thành thạo rồi <cười> cho nên lâm sư đệ ngươi phải cẩn thận nha quan phi độ với vẻ mặt thiện ý nhắc nhở rất nhiều người ủng hộ lâm bắc thần nghe vậy sắc mặt nhất thời đều thay đổi phương pháp phá giải ba chiêu kiếm này ư cái này nếu như vậy lâm bắc thần chẳng phải đã mất đi cơ hội rồi xong lâm bắc thần hoàn toàn không để quan phi độ vào trong mắt lớp trưởng năm ba thì sao cũng chỉ là chó liếm mà thôi thấp hèn cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý của ông mày sau ấu chĩ lâm bắc thần hôm nay người thua chắc rồi ta ở dưới võ đài chở người làm nô lệ cho ta một giọng nói vô cùng oán hận chuyển đới lại thấy ngô tiểu phương thiên tài của lớp một năm hai đầu vào cánh tay quấn băng như một cái xác ướp chống gậy đi khập khiễng dưới sự dìu đỡ của người khác hắn tách ra khỏi đám đông bước lại gần đôi mắt của hắn giống như hai lưỡi đao Quét đi quét lại trên người Lâm Bắc Thần, hẳn không thể xẻo đi vài miếng thịt. Và cái thân thể trọng thương đến để xem trận chiến, chỉ vì không thể nuốt trôi cục tức của ngày hôm qua, nhất định phải tận mắt nhìn thấy cảnh Lâm Bắc Thần bị đánh bại. Trận đấu bắt đầu, giám khảo lớn tiếng tuyên bố, hai nhân vật chính lần lượt bước lên võ đài. Dù mặt vẫn là khuôn mặt vốn có, nhưng sức sống và nét dịu dàng của thiếu nữ có thể giết chết mọi lớp trang điểm chỉ trong vòng một giây chiếc áo choàng kiếm sĩ đặc, đặc biệt sửa đổi hiện ra những đường cong tuyệt mỹ duyên dáng và tinh tế như một loại hóa trang biến nàng thành một đoá hoa trên mặt nở ra nụ cười nhẹ nhàng như tia nắng ấm trong ngày mưa lâm bắc thần cũng mặc một chiếc áo choàng kiếm sĩ màu xanh dáng người cao gầy thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô song cơn mưa nhẹ làm ướt mái tóc đen dài của hắn có vài giọt rơi trên gò má đôi mắt đen nhánh khuôn mặt thì trắng noãn như ngọc bất luận là phong thái hay ngoại hình đều không hề thua kém mộc tâm nguyệt. hai người đứng đối diện nhau trên võ đài mà giống như một đôi thần tiên quyến lữ thậm chí rất nhiều học viên vào lúc này trong lòng chợt nảy sinh ra một ý nghĩ cổ quái thật là xứng đôi có một loại xung động không kiềm chế được muốn tác hợp cho cặp đôi trời sinh này hôm nay ta sẽ đích sần giám sát trận chiến chủ nhiệm khối sở ngân giống như một con đại bàng lướt qua khoảng cách mười mét mà đáp xuống võ đài đôi nam nữ giao chiến này đều là bảo bối của học viện số ba Để tránh xuất hiện ngộ thường trong trận chiến, Sở Ngân quyết định sẽ tự mình làm giám khảo. Lỡ như có sự cố gì xảy ra, ông ta cũng có thể ngăn chặn ngay tại chỗ. Bắt đầu đi, Sở Ngân nói. Mộc tâm nguyệt từ từ rút trường kiếm ở giữa eo ra mà nói. Bạn học Lâm, mời. Lâm mất thần cười nhạt, ngoắc tay. Đây là một động tác khiêu khích rất không nghiêm túc, nhất thời xung quanh võ đải náo động. Quả nhiên là một tên phá gia chi tử rốt nát, quan phì độ cau mày. Nghe Ngọc Tuyền ở bên cạnh nói. Quan sư Huynh, yên tâm đi, lát nữa chị dâu sẽ dạy dỗ cho cái thằng ăn chơi chắc táng này một trận. Có cái tẹp phá giải của Huynh, chị dâu sẽ không thua. Mấy huynh đệ bên cạnh đều biết suy nghĩ của Quan Phi Độ, trong khoảng thời gian này đều đặt trên người Mộc Tâm Nguyệt, cho nên đặc biệt đã dùng từ chị dâu. Đêm qua hắn còn đích thân chỉ dẫn cho Mộc Tâm Nguyệt tu luyện thuật phá giải đến tận nửa đêm. Quan Phi Độ gật đầu bật cười, cũng đúng, tiếp tục xem thôi. Mấy học viên năm ba bọn họ luôn cảm thấy là mình luôn nổi bật giữa đám đông, rất có cảm giác yêu việt còn trên võ đài bạn học lâm cẩn thận một tâm nguyệt bắt đầu với kiếm thuật cơ bản cái gọi là kiếm thuật cơ bản chính là dùng để chỉ kiếm thuật không có yêu cầu vận chuyển huyền khí và những phương pháp phối hợp đặc biệt cho dù là không có nắm vững sức mạnh của huyền khí cũng có thể thi triển ra nó đặt nặng về sự biến hóa của chiêu thức trong mắt của lâm bắc thần lóe lên một tia sáng lạnh lùng vù một tiếng kiếm quang vạch phá không trung trực tiếp chính là kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên kiếm quang cực nhanh trong mắt của mộc tâm nguyệt lộ ra một tia diễu cợt kiếm thức trong tay liền biến đổi dường như chậm mà gấp chậm rãi vung ra hàn quang của lưỡi kiếm đâm vào tất cả các phương hướng trong hư không một cách cực kỳ quái dị keng keng keng ba tiếng kim khí giao nhau khẽ vang lên tia lửa bắn ra tung tóe thân hình của hai người vừa chạm vào liền tách ra chung quanh võ đài tràn ngập những tiếng hò reo chặn lại rồi Ba chiêu kiếm bất khả chiến bại của Lâm Bắc Thần thực sự đã bị Mộc Sư tỷ chặn lại. Cuối cùng cũng có người có thể ngăn chặn được kiếm của Lâm Sư Huynh. Không hổ là trận trùng quyết, lực lượng tương đương thế mới hay. Nhưng mà... Lâm Sư Huynh có biết kiếm pháp nào khác không? Trung quanh vang lên những tiếng ồn ào bản tán. <cười> Hai đại thiên tài vừa giao thủ thì cảm giác hồi hộp và mong đợi liền ập tới. Mộc Tâm Nguyệt cười nhẹ nói Nếu như ta đoán không lầm, bạn học Lâm từ trước đến nay Cũng chỉ nắm vững một bộ kiếm pháp, chính là ba chiêu kiếm này. <cười> Lâm Bắc Thần nói, đáng tiếc là người đã đoán lầm. Mộc Tâm Nguyệt cười nhẹ, vậy thì xin mời bạn học Lâm chỉ giáo. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, được thôi, hắn giờ tay xuất kiếm thân hình như điện, vẫn là kiếm thuật cơ bản cận thân Tam liên, kiếm rất nhanh, người rất điên cuồng. Còn Mộc Tâm Nguyệt vẫn rút kiếm ra một cách chậm rãi, mỗi chiêu thức như thể đâm vào không trung nhưng ngay sau đó lại va chạm với trưởng kiếm của Lâm Bắc Thần chính xác một cách khó tin keng keng keng ba tia lửa khác bắn ra kiếm thức lần nữa bị chặn lại mộc tâm nguyệt thở ơ nói <cười> bạn học lâm từ bỏ đi vô dụng thôi dù ngươi có thử hàng ngàn hàng vạn lần kết quả cũng đều như nhau ba chiêu kiếm không thể thoát khỏi phạm vi của kiếm thuật cơ bản bản phá giải sớm nữa được lưu truyền vậy sao lâm Bắc thần cười lạnh một tiếng vù ba chiêu kiếm vừa kết thúc trường kiếm trong tay hắn đột nhiên bạo phát ra ba đạo kiếm ảnh ảnh ảo giống như tia điện điên cuồng bắn ra, sát chiêu bắc đầu lâm đã xuất hiện ngay thời điểm này. Đinh Tam Thạch thân là một trong các giám khảo, nhãn cầu suýt tuốt thể rớt ra khỏi hốc mắt. Một kiếm ba ảnh, đây là cảnh tượng mà chỉ có cảnh giới thứ ba ở cấp độ tiến dần từng bước của bắc đầu lâm mới có. Vẹn vẹn chỉ trong một đêm, thằng tiểu giúp sinh này có thể tu luyện sát chiêu này đến trình độ như vậy rồi sao? Hiệu quả của việc luyện kiếm trong mơ quả thực là không thể tính theo chuẩn mực. Nói thì lâu nhưng thực sự thì rất nhanh keng Càng... âm thanh khẽ vang lên cổ tay của một tâm nguyệt tê dại trường kiếm trong tay bị hất bay đi xoẹt lại có hai tiếng động khác vang lên vết máu đỏ thấm, óng ánh nổi lên trên hai vai của một tâm nguyệt mũi kiếm của lâm bắp thần đã chặn ngang cái cổ họng trắng mút của nàng tiến thêm một tức nữa công chúa thường dân với vô số người hâm mộ này sẽ hương tiêu ngọc vẫn tiếng hét kinh ngạc không cách nào khống chế nổi từ dưới võ đải vang lên tất cả mọi người đều chấn động cái này Kết thúc rồi sao? Mộc Tâm Nguyệt càng trực tiếp choáng váng, nàng hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bản phá giải xong, Lâm Bắc Thần cười lạnh, sao ngươi không phá giải đi? Mộc Tâm Nguyệt dần lấy lại tỉnh táo, sắc mặt của nàng lập tức trở nên tái nhợt. Vừa rồi, thứ mà ngươi thi triển không phải kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên, một kiếm cuối cùng của ngươi là kiếm thuật gì? Nàng hỏi. Lâm Bắc Thần liền nói, chiều thứ tư. Kiếm thuật cơ bản cận thân Tam Liên còn có chiêu thứ tư sao? Mộc Tâm Nguyệt theo bản năng nhìn về phía quan phi độ dưới võ đài. Lúc này vẻ kinh ngạc dần hiện lên trên khuôn mặt quan phi độ. Kiếm thuật cơ bản sao lại có chiêu cận thân thứ tư chứ? Không phải nói là cận thân Tam Liên sao? Tam là mấy? Chuyện này là sao vậy? Ngô Tiểu Phường cũng bị sốc. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Mộc Tâm Nguyệt người đã chuẩn bị kỹ càng nắm chắc thắng lợi trong tay. Đến cả chiều sát thủ thực sự cũng không có cơ hội để chiến thắng với nàng. Mà lại có thể thua Hơn nữa còn thua một cách triệt để và nhanh chóng như vậy Phụt Ngô Tiểu Phương tức giận sôi máu toàn thân run rẩy Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi Trước mắt tối sầm lại suýt nữa thì ngất đi Tại sao có thể như vậy chứ Hắn không cam tâm Một khi Lâm Bắc Thần giành được hạng nhất trong cuộc thi Theo thỏa thuận của khế ước Thì sẽ không cần phải trả lại tiền Lại càng không cần phải làm nô lệ Nghĩa là hắn muốn báo thủ Thì cũng không còn một chút cơ hội nào Trận chiến kết thúc, Lâm Bắc Thần thắng. Trong khi giám khảo đang lớn tiếng tuyên bố kết quả cuộc thi, đợi một chút, Lâm Bắc Thần đột nhiên cắt ngang. Hắn nhìn Mộc Tâm Nguyệt cười lạnh. Mộc Trà Xanh, ta biết trong lòng ngươi chắc chắn trăm ngàn lần không phục, cho rằng là ta đánh bất ngờ, thi triển thủ đoạn mới khiến người không kịp phòng bị, cho nên mới thua phải không? Mộc Tâm Nguyệt không nói gì, vẻ ngang ngược trong ánh mắt nàng đã nói lên tất cả. Lâm Bắc Thần rút kiếm lùi lại. Ha <cười> ha, đến đi, đừng nói là ta cho không không cho người cơ hội chị thường rồi cầm kiếm lên chúng ta đánh lại ta muốn để cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng thực sự một tâm nguyệt giật mình giám khảo cũng sững sờ quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm khối sở ngân sở ngân do so dự một chút Sau nó khẽ gật đầu giám khảo cũng không nói gì thêm trong mắt của lâm tâm nguyệt bùng lên ngọn lửa được người sẽ hối hận lâm bắc thần chỉ nghe không nói gì một tâm nguyệt kìm dễ vết máu ở đôi vai sau đó bước tới nhặt lại thanh trưởng kiếm đã bị đánh bay hai kiếm vừa rồi của lâm bắc thần đã trực tiếp lướt qua vài nàng, đó là vết thương cắt ngang chứ không phải vết thương đâm xuyên thấu. trị liệu sơ qua đã không ảnh hưởng đến việc phát huy. lần này ta sẽ không thi triển đòn thứ tư, vẫn là kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên. người có thể thử xem, cái gọi là bản phá giải nát của ngươi có thể phá giải kiếm pháp của ta hay không? lâm bắc thần nói, thanh kiếm đức hạnh ở trong tay chống xuống như một ngôi sao lạnh lùng, chính là ba chiêu kiếm. đôi mắt của một tâm nguyệt rực lửa, đây là ngươi nói? nàng cũng bắt trước làm theo trường kiếm trong tay đâm ra một cách kỳ lạ chính là chiêu pháp phá giải ba chiêu kiếm nhưng lần này thì tinh tiếng kim khí va chạm giòn rã vang lên kiếm quang trong tay lâm bắc thần đột nhiên tăng tốc như một tia sáng nhanh đến cực hạn ngay thời khắc trường kiếm giao nhau trực tiếp đột phá qua màn chắn cấm vào kẽ hở chặn đứng kiếm của nàng không cản được làm sao có thể một tâm nguyệt vô cùng kinh ngạc bùm thân kiếm đập vào eo của nàng phần bụng liền tê dại <cười> mộc tâm nguyệt giống như cưỡi mây đạp gió bay ra hơn mười mét nửa quỳ trên mặt đất một tia máu đỏ tươi tràn ra khóe miệng của nàng thế nào có thể phá giải được không lâm bất thần thu kiếm mà đứng dây buộc tóc của mộc tâm nguyệt đứt ra mái tóc đen đổ xuống như thác nước che đi một nửa khuôn mặt nàng ngẩng đầu lên dùng một giọng điệu gần như gầm gừ mà nói sao người làm được lâm bất thần thờ ơ nói nghĩ không thông phải không <cười> bản phá giải mà ngươi dựa vào chẳng qua là do một số kẻ tầm thường tự cho bản thân mình là thông minh soạn ra để lừa gạt bọn trẻ con chỉ có thể chặn được những học viên chưa có hoàn toàn nắm rõ ba chiêu kiếm nhưng tên ngốc này làm sao có thể hiểu được ba chiêu kiếm này thực sự giống như một dòng nước chảy thiên biến vạn hóa tùy ý thay đổi dựa vào những chiêu thức cứng nhắc chậm chạp đó có thể chặn nó lại hay sao ở dưới võ đài sắc mặt của quan phi độ vô cùng kinh ngạc và tức giận hắn có thể nghe ra lời này lâm bắc thần dành riêng cho mình Đây là trực tiếp vả mặt đùm đốt. Cái tên cặn bã này thật là to gan. Trong trái tim của quan phi độ đã ghi nhận món nợ này của Lâm Bắc Thần. Ở trên võ đài, ta biết người vẫn không phục phải không? Lâm Bắc Thần nói, loại người như ngươi quá biết tìm cớ để bao biện cho bản thân. Ngươi cho rằng mình đã cực khổ tù luyện, chuẩn bị sử dụng kiếm kỹ nhất tinh là trích tinh kiếm pháp để gáy lên một tiếng cho ai cũng kinh ngạc, nhưng mà còn chưa thi triển ra. Chỉ cần cho người một cơ hội, ngươi nhất định sẽ đánh bại ta có phải không? Mộc Tâm Nguyệt lạnh lùng nói, đúng vậy, ngươi có dám để ta thi triển trích tinh kiếm pháp, thi đấu công bằng không? Ha <cười> ha, thi đấu công bằng, thật là nực cười, không lẽ cuộc chiến vừa rồi là không công bằng sao? Trên mặt Lâm Bắc Thần lộ vẻ diễu cợt mà nói, nhưng mà tới đi, Ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, để ngươi tâm phục khổ phục? Nói xong, hắn lại vẫy tay theo kiểu Lý Tử Long gọi đoàn, A. Mộc Tâm Nguyệt tức giận, lao đi vết máu nơi khóe miệng rồi lao lên như một mũi tên rời cung, thanh trường kiếm trong tay nàng chấn động, hóa ra những chuỗi kiếm quang mờ ảo, giống như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, kiếm kỹ nhập tình thực sự. Trong nháy mắt toàn bộ võ đài Hàn Quang lập lẻ âm u lạnh lẽo, không thể không nói là tài năng của Mộc Tâm Nguyệt quả thực là kinh người. Trên thiên phú bảng của học viện số 3, nàng xếp thứ hai, chỉ đứng sau thiên tài hàng đầu năm 3 là Hàn Bất Phụ. Kiếm pháp mà nàng thi triển ra lúc này giống như bầu trời đầy sao bị nàng hái xuống trong lòng bàn tay, theo ý chí của nàng mà phóng ra. Ngay cả quan phi độ, một trong bốn đại thiên tài nằm bà dưới võ đài, cũng không khỏi liên tục khen ngợi, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền ở trên khán đài cũng ôm thầm gật đầu. Nữ học viên này rất đáng để tiến cử và bồi dưỡng, quả thực là hơn người. Tuy nhiên ngay sau đó Lâm Bắc Thần đã trực tiếp đâm ra một kiếm, thứ mắn thi triển vẫn là vù một kiếm bốn ảnh xoạt xoạt mộc tâm nguyệt chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ từ chuôi kiếm ập đến hộ khẩu tê dại một loại cảm giác như bị xé rách trường kiếm cũng không cầm vững được nữa lần thứ hai tuột tay bay ra còn ba kiếm ảnh khác thì đánh vào mu bàn tay cẳng tay và chân phải của mộc tâm nguyệt gần như cùng lúc phúc ngay tức khắc ba đoá huyết hòa nở rộ sở ngân đứng ở một bên xem trận chiến liền giật mình đang định đưa tay ngăn cản nhưng nhìn thấy lâm Bắc thần đã dừng lại ở đây khoảnh khắc vây một mũi kiếm đâm thủng y phục xuyên vào da thịt của mộc tâm nguyệt hắn đã dốc toàn lực để rút lui không có phát lực một cách triệt để vì vậy ông ta mới yên tâm bây giờ thì người đã phục chưa lâm bắp thần xách kiếm mà đứng <cười> tâm trí của mộc tâm nguyệt tràn đầy bối rối ta không nàng tức giận gầm lên bốp chân bắp thần trực tiếp sút nàng bay ra một mét a phụt mộc tâm nguyệt ngã xuống đất chật vật đứng lên há miệng phun ra một ngụm máu không thể nào tin nổi nhìn lâm bắc thần vẫn không phục à ta thực sự đã nẻ mặt ngươi quá rồi phải không lâm bắc thần bước tới giơ tay lên vả liên tiếp mấy chục cái đây chính là thay tiền thân đáng thương trả lại cho ngươi bốp bốp bốp bốp bố bố. khuôn mặt của công chúa thường dân lúc này đã sưng lên như cái đầu heo từng dấu tay một hiện lên rõ ràng trên gò má thanh tú nhưng đã sưng phính lên của nàng các cổ viên chung quanh võ đài đều sững sờ tàn nhẫn thực sự tàn nhẫn Lâm Bắc thần này thực là một người tàn nhẫn, một thiếu nữ xinh đẹp như vậy mà cũng có thể ra tay đánh. Cái tên độc ác phá hoa chính là đây, vừa nhìn đã biết là một kẻ mạnh nhưng cô độc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em và bà con ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.